trường 594 tiếng lộ kinh thiên tiêu viêm huyền phù ở trên không kinh khình cười lạnh phạm lão sắc mặt dữ tợn giống như là dầu sôi bị tạt một gáo nước lạnh nhất thời một cỗ đấu khí màu đỏ phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo dũng ra bàn tay tái nhợt như cây khô đột nhiên chuyển động nhanh như chớp kết ấn quỷ dị chỉ thấy một trận đấu khí màu đỏ bốc lên, phun trào ra. Cuối cùng dưới sự chuyển động của bàn tay, một huyết màu đỏ sậm nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Huyết màu ngưng thực, phạm lào tay trào vung lên, nắm chặt nó trong tay, ngẩng đầu hướng tiêu viêm miệng khẽ nhếch lộ ra răng nanh sắc bén, trắng hiếu, Hai cái cánh sau lưng đột nhiên chấn động. Nhất thời, một tiếng giít cào bén nhọn lại một lần nữa vang lên. Màng theo sát ý hỗn loạn vô cùng, từ trong miệng phạm lào bạo giống mà ra. Mà trong luộc sóng âm to rõ đó, thân hình hắn như ngự gió mà đi, hóa thành một đạo huyết ảnh cực kỳ mơ hồ, nhanh như chớp đã đến gần tiêu viêm. Kỉnh vòng bao bọc trường mâu trong tay, cực kỳ tàn nhẫn, đâm thẳng đến vị trí trái tim của thiêu viêm. Sau khi sử dụng cái gọi là huyết biến, phạm lào, tùy rằng vẫn chưa có dấu hiệu tăng vọt đấu khí. Bất quá, tốc độ lại tăng lên rất nhiều, thậm chí động tác vừa lấy rất nhiều người chỉ có thể thấy hắn. Người hơi run dày, chợt nhìn lại một lần nữa, kinh hãi phát hiện, đạo thân ảnh kia đã dần trở lên hư ảo, hiện nhiên bởi vì khi tốc độ đã là đến một giới hạn nào đó, sẽ để lại tàn ảnh. Trước kia tiêu viêm sử dụng tam thiên lôi động Thì triển đến cực hạn tầng thứ nhất Có thể miễn cưỡng lưu lại một đạo tàn ảnh Bất quá so với tàn ảnh của Phạm Lao tạo ra Rõ ràng vô pháp so sánh Đương nhiên trạng thái của tiêu viêm trước kia nhiều lắm là đấu linh mà thôi Có thể tạo ra tàn ảnh mà ngay cả đấu vương cường giả cũng khó thực hiện Đủ để cho hắn kiêu ngạo Phạm Lao thi triển tốc độ kia làm cho mọi người trong lòng đầy xung động Nhưng mà tiêu viêm đối diện khuôn mặt như cũ không có nhiều biến đổi đồng tử tối đen, huyết sắc trong mắt cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt, huyết sắc quang đột nhiên hóa thành khuôn mặt sữa trợn, huyết sắc màu sắc bén xuyên thấu không khí trở ngại mang theo kình phong lạnh lẽo bắn thẳng đến. Đình bóng đen rộng thùng thình đột nhiên thoáng hiện ra, thật dày giống như là một tấm chắn đứng sừng sững thẳng tắp trước mặt tiêu viêm, huyết màu thật mạnh đâm vào, nhất thời một cỗ kình phong giống như gió mạnh quay cuồng thổi quét mà ra, thậm chí mà hồ còn nghe thấy tiếng gió sấm cực nhỏ, hai cánh hỏa diễm sau lưng vỗ mạnh liệt một trận. Tiêu viêm cước bộ lùi ra sau hai bước, cánh tay hung hăng vung lên, lúc này mới đem lộ kích của Phạm Lào ngăn cản xuống, ánh mắt nhẹ lần, đảo qua huyền trọng thước, nhìn Phạm Lào kia âm hàn dữ tợn, khuôn mặt, đôi mắt, tràn ngập huyết sắc, phóc, phóng thích sát ý vô cùng huyết tinh, tiểu tập chúng, ta muốn đầm vô số lỗ máu trên người ngươi." Phạm lão âm trầm, nhế răng cười một tiếng. Bàn tay lắm lấy huyết màu đột nhiên uốn éo, phía trên thân huyết màu trượt bị báng một đạo huyết hồng quang hình cung, lại một lần nữa bạn đầm tới. Người bây giờ cũng không có tư cách đó. Tiêu Viêm cười, dưới bàn chân một tia chớp màu bạc đột ngột hiện ra, thân hình vừa động, nhất thời như quỷ mị lướn theo huyết màu. Làm ngón tay nắm chặt chỉ tay thanh hỏa diễm Lượn lờ nóng cháy hỗn loạn Không hề nhân nhượng hướng khuôn mặt phạm lao đập tới Đối với tiêu hiểm như cá chạch chân trượt kia Phạm lao cực kỳ tức giận Phía trên tay phải đồng dạng huyết khí lượn lờ Sắc bén như đao Móng tay nhẹ nhàng dài ra Chỉ nghe tiếng vàng suy lạp rất nhỏ Không gian lúc này liền giống như bị xé sách Nằm ngón tay khép lại Tựa như một thanh huyết kiếm sắc bén trực tiếp hướng nắm tay của tiêu viêm đâm tới kình phong bén nhọn lưỡi đào như tờ giấy mỏng làm cho người khác thân thể hơi lạnh cảm thụ được huyết kiếm chảo kia ẩn chứa kình lực bén nhọn tiêu viêm mảnh hơi nhíu lại nghe thanh âm kia xem ra trình độ sắc bén của móng tay này không kém gì với huyết mau như vậy trực tiếp dùng nhục quyền va chạm lại là có chút bất lợi ý niệm trong lòng cấp tốc dẹt qua Trong chớp mắt, cánh tay tiêu viêm lại đột nhiên biến hóa. Phía trên nắm tay đang bao phủ thanh sắc hỏa diễm, đột nhiên hỏa diễm rời tay, hóa thành một quả thanh sắc hỏa cầu hướng về phía Phạm Lào bắn tới. Hỏa diễm rời tay giống như là một quả đạn pháo, chỉ trong một chốc đèm sức nóng lúc trước để lén lại hoàn toàn bạo phát ra. Nhất thời màu sắc trở lên thâm trầm hơn nhiều, hỏa cầu xẹt qua. Ngay cả không gian cũng xuất hiện chút nếp nhăn, giống như là trên khoảng không sa mạc vặn vẹo mà hư ảo. Tiêu viêm công kích biến hóa chỉ đèn vẹn trong chớp mắt, bởi vậy khi Phạm Lào phát hiện ra thì thanh sắc hỏa cầu đã tới, sức nóng kia cho dù là đấu khí chảo ngăn cách vẫn là làm cho trên da mặt hắn xuất hiện từng trận phỏng. Khoảng cách như thế Phạm Lào muốn né tránh không có khả năng, bởi vậy hắn không có chút lùi bước một cỗ huyết sắc đấu khí theo bên ngoài ra phun ra trượt một đạo huyết sắc quang mang như chớp trong lòng bàn tay động lại bạo thân hình nhanh chóng bay lùi trở ra tiêu viêm nhịp phạm lao cùng tách sát hỏa cầu gần trong gang tấc miệng hơi động một âm tiết rõ ràng đột nhiên chuyển ra theo thanh âm đó nhất thời một cỗ cường quang từ trong tâm hỏa cầu bạo dũng mà ra trượt một tiếng nổ đột ngột vang vọng giữa trời hỏa diễm nóng cháy theo vụ lộ phù thiền cái địa lan tràn tay áo bảo khẽ động đềm cỗ sóng nhiệt quét tán trước mặt đánh tan tay Tài... con ngươi của tiêu viêm híp lại nhìn sóng lửa quét tán trong lòng của hắn rõ ràng cường độ công kích lúc này cũng không có khả năng bị đánh bực thương cường giả như vạn lao tiêu viêm đang ngóng nhìn một lúc một đạo huyết sắc quang trụ đột nhiên từ chỗ sóng lửa bạo ra trong cột sáng thân ảnh phạm lào chậm rãi bay ra giờ phút này người kia khuôn mặt vẫn như cũ giữ tợn tay phải giờ cao huyết màu sắc bén thân thể như cung đang dương máu huyết sắc đấu khí tràn ngập quanh thân cũng là giống như bị lực lão đó hấp dẫn cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong huyết mâu mà theo ngày càng nhiều đấu khí quán trú vào huyết mâu kia chỉ thấy màu sắc càng thêm âm trầm một lát sau cơ hồ giống như máu tươi động lại mỗi vị huyết tinh càng thêm lồng đậm. Hơn nữa, ở đầu mỗi nhọn kia, huyết sắc quang hình cung, tạo ra khí tức ẩm lạnh. Mỗi màu sắc bén, sáng bóng giống như là xuyên tấu hết tất cả lực lượng phòng ngự. sắc mặt tiêu viêm tại huyết màu ngưng tụ kia dần dần trở nên ngưng trọng. hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Phạm Lào lúc này công kích thực đã đạt tới tình trạng toàn lực, một đấu hoàng toàn lực một kích độ để chấn vỡ một ngọn núi. Bởi vậy, cho dù là có thêm lực lượng của sức lão phụ trợ, tiêu viêm vẫn không dám có chút kinh thường. Huyền trọng thước trong tay chậm rãi nâng lên, một cỗ thanh hỏa đấu ký hùng hồn trong cơ thể bạo dũng mà ra, giống như là cuồn cuộn không ngừng quán chú vào. Trên bầu trời, hai người cách xa không đến trăm thước, lại là lúc này lâm vào im lặng. Khác thường, bất luận kẻ nào cũng biết. Sự im lặng này báo hiệu cho một tràng gió lốc cực kỳ khủng bố sắp xảy ra, hơn nữa, thời gian bùng nổ chỉ là trong nháy mắt. Ở vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, huyết màu trong tay Phạm Lao cuối cùng đình chỉ hấp thu đấu khí. Tới lúc này, huyết màu nó hơi hơi vặn vẹo, chỉ thế thôi cũng đủ là cho không gian một trận dao động, năng lượng ẩn hàm trong nó đã tới một giới hạn khủng bố bản tay bé nhọn nắm thật chặt huyết mầu không ngừng run lên phạm nào sắc mặt giữ tỵ lúc lại lội lên một chút tái nhợt ánh mắt đỏ ngầu gắt cao nhìn trầm trầm tiêu viêm phía xa một trận cười quái dị vang lên khắp trời Tiểu tập chủng hết tay đều chấm dứt tiếng cười quái dị lặng đi phạm nào không hề cấp cho tiêu viêm lửa điểm thời gian ngưng tụ đấu khí cánh tay đột ngột vung lên nhất thời huyết mầu ẩn chứa toàn lực rời tay phóng ra, đại huyết bồn phệ huyết màu rời tay trong thoáng chốc vô số người đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở huyết tinh nồng đậm đập vào mặt tuy mặt trời chói chang chiếu dọi nắng hè xuống nhưng mà mọi người vẫn là có cảm giác như là ở chỗ vực sâu cả người vắt lạnh nguyên bản bầu trời đang trong sáng lúc này bị huyết khí lồng đậm mông lung bao phủ làm cho toàn bộ thiên địa hoàng vắng mà âm trầm đột nhiên lúc tiên dị đang bén sắc cũng là lần nữa trên bầu trời các chiến trường khác thoáng đình trệ từng đạo ánh mắt mang theo kinh ngạc hướng chỗ phạm lao cùng kêu viêm khi thấy huyết sắc trưởng màu trong tay phạm lao rời đi không huyết cường giả hắc sắc vực phát ra một trận kinh hô là đại huyết bổ vệ phạm lao như thế nào bị người trẻ tuổi kia bước đến sử dụng địa dài đấu ký bậc này lão gia họa này thật ngớ ngẩn a và cả địa giai đấu kỹ cũng thi triển ra, xem ra Hắc Bảo thanh niên kia thật xấu số, một ít đấu hoàng cường giả chết trong tay Vạc Lao, phần lớn là vì chiêu này. Khi tiếng Tinh Hồ còn đang truyền bá một ít tia chấp huyết sắc, cơ hồ trong chốc lát đột phá trở ngại không gian, giống như thuần di vện vện vài cái chớp mắt, hỗn loạn huyết tinh làm cho người ta buồn nôn xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm. Hít thật sâu một ngụm không khí nóng rực vào trong phổi tiểu viêm giờ cào huyền trọng thước qua đỉnh đầu, lúc này trọng thước vốn tối đen lại trở lên cực kỳ đỏ thẫm, tựa như thanh hỏa diễm xích thước, huyết sắc tia chớp mang theo kình khí khủng bố. tiểu viêm lỗ chân lông cả người lúc này đều cấp tốc co rút, ánh mắt cắt gào nhìn chăm chăm huyết sắc đột phá không gian kia, một tiếng quát chói tai đột nhiên bùng lộ, trọng thước âm âm chấm xuống. Cổ tư thế kia giống như là làm cho mặt đất phải lứt ra. Diễm phân phệ loạn thước. Sau tiếng quát một chốc, một đạo năng lượng màu xanh khổng lồ ước chừng hơn 10 phụ bạo bắn ra, lướt qua không gian ven đường, không ngừng bị đánh rách tả tơi, vặn vẹo như thủy tinh vỡ. Trong vô số ánh mắt ẩn chứa các loại cảm xúc, năng lượng màu xanh chớp động, vẻn vẹn trong một cái chớp mắt ục vết sắc làm cho thiên địa biến sắc kia những vẫn thạch ầm ầm va chạm giờ khắc này chân chính kinh thiên bạo tạc ầm ầm sinh ra chương 590 năm đồng dạng tâm tư quanh lũi lở đất rung vang lên như sấm lộ ở xa xa phía trên bầu trời ầm ầm vang vọng giờ phút này vô số người dưới tác động của âm thanh lớn, hài tài ngắn ngủi lầm vào tình trạng giống như bị điếc. Trên bầu trời trong xanh, một đạo năng lượng gợn sóng Tựa như vòi rồng hung hãng tới từ lời tiếp xúc của luồng thanh sắc năng lượng với huyết sắc năng lượng bùng lộ mà ra. Tức thời trong ánh mắt vô số tia kinh hãi cuồn cuộn khắp nơi. Tại cái lời năng lượng va chạm. Không gian không chịu nổi vắt vẹo, có thể thấy được cả vết rách không gian ở bên trong tiêu viêm lần này toàn lực cùng Phạm Lao ngạng cánh, thậm chí ngay cả không gian thiếu chút nữa bị trực tiếp phá tan và chạm đối với đấu hoàng cường giả, như thế thực đáng sợ, nơi thành sắc hỏa diễm bao huyết sắc năng lượng xung đột tràn ngập, bạo phóng to lớn khoảng chừng mấy chục trượng, giống như quái vật khổng lồ hoành thiên lập địa. Lúc này, phong bạo điên cuồng xoay chuyển, phóng xuất ra lực phá hoại. Trên bầu trời, cho dù là các vị cường giả cũng không khỏi có chút biến sắc. Lăng lượng phong bạo tiếp xúc phía dưới nội viện. Trong lúc này, vô số lầu các phòng ốc bị phá hủy hoàn toàn, trừ bỏ bên ngoài hắc sắc thiên phần luyện ký tháp. Ở xung quanh mấy trăm thước, các lời... Tất cả phòng ốc, thậm chí cả kết cối lúc này đều bị gió lốc kìa thổi quét, bị phá hủy thành một mảng phết tích, lực phá hoại thật kinh khủng, cho dù là được lệnh ở xa tránh né chiến loạn, các học viên cũng phải trợn mắt há mồm, phòng bạo tới nhanh, đi cũng nhanh. đè một góc nội viện phá hư dối tinh rối mù, gió lốc kìa thổi quét ra dần dần suy yếu, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Vòng bạo tản đi, bầu trời u ám, thoáng cho khôi phục xanh trong nhưng lại lưu lại một đống mảng hỗn độn. Trên bầu trời đông đảo các trưởng áo nhìn vòng bạo sau khi tàn ra ở phía dưới lội viện, khoáng khóe miệng đều nhịn không được run dậy vài cái. Nếu nói đánh nhau thêm một lần nữa, chỉ sợ lội viện căn bản không cần vẫn nạt tâm viêm bạo phát, nơi này trong chiến đấu khốc liệt sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Cùng với việc các trưởng lão đau lòng do đội viện bị phá hủy thế tạp, thì bên kia hắc giác vực, cường giả thân tình lại kinh ngạc nhìn vào hắc bảo thanh niên nơi đó không xa. Bọn họ không thể tưởng tượng được, tiêu viêm không ngờ có thể dưới một kích mạnh mẽ của phạm lào mà lung tóc không hề tổn hào gì. Tuổi trẻ, tiểu tử lúc lẫy, thì triển đấu kỹ sợ rằng ít nhất cũng là địa giai cấp bậc A. Bằng không không có khả năng đem đại huyết bồ vệ kia Của Phạm Lao hoàn toàn chống đỡ Nhớ tới lúc trước Cái đạo đấu khí kia Khí thế như lúi lợn Hùng hùng hồn Muốn chém phá hư không Mọi người trong lòng cũng cảm thấy giật minh ngay lập tức đối với thanh niên ở xa xa kia Lặng lẽ thiệt phần coi trọng Bọn họ đến cấp bậc này Muốn chân chính đánh cho bị thương Hoặc đánh chết đối thủ sấp xỉ thực lực Nguyện giải đấu kỹ bình thường Dĩ nhiên hiệu quả không lớn Chỉ có địa dài đấu kỹ Mới có thể hiệu quả diệu quực này Cho nên Địa dài đấu kỹ đối với đấu vương Hoặc đấu hoàng loại cấp bậc cường giả Xem ra mà nói Chỉ lúc bấy giờ mới có sức mạnh uy hiếp chân chính Nhưng mà địa dài đấu kỹ Phần lớn đều Đã là đại trí tuệ Đại cơ duyên tiệt nhân sáng chế Còn lại dù sao muốn tự nghĩ ra đấu kỹ Cái này không chỉ đúng là Có thực lực yêu cầu hà khắc Mà hơn nữa cần một ít cơ duyên Bởi vậy Những người có đủ tư cách hơn nữa thành công sáng chế gia đấu kỹ đều là hạng người thanh danh nhiệt hách trên đại lục. Nhưng mà đối với người trẻ tuổi xuất gia địa dài đấu kỹ đó là càng như lông phượng và sự lần tồn tại. Cho nên phóng toàn bộ đại lục. Địa dài đấu kỹ đều là vật hiếm lạ, nhị lưu thế lực tầm thường, có thể có một loại liền thực xứng đáng làm chấn phái chi bảo. Thậm chí một vài cường giả trong đầu chỉ biết buồn bực tu luyện ngoại trừ đấu khí hùng hồn ra thì thật đúng không có bánh người xuất được đấu kỹ trong tay Người như thế trên đại lục cơ hội nhìn mãi quen mắt hơn nữa bọn họ cùng người khác chiến đấu thật hoàn hảo Nếu là cấp bậc thấp hơn chính mình rất nhiều tùy tay sử dụng đấu khí công kích công đủ để đem đấu kỹ đối phương di chuyển chấn tan Nhưng nếu vô tình gặp phải cường giả thực lực không sai biệt Thì sợ sẽ rơi vào tình trạng bị đối phương vượt cấp xử lý kết cục bi kịch Mặt ngoài thực lực vẹn vẹn chỉ là một cái chấn nhấp Tính quyết định được tất cả hoặc phụ thuộc vào sức chiến đấu của bản thân Mà sức chiến đấu lại phụ thuộc chủ yếu vào ba điều kiện Bản thân đẳng cấp thực lực, công pháp và đấu kỹ 3 loại điều kiện nếu toàn bộ đều có Vượt cấp thậm chí vượt giai khiêu chiến không khó Tư viêm thuộc là người như vậy một đường đi đến gặp mấy cái đối thủ phần lớn so với hắn đều mạnh hơn nhưng mà những cường giả đó đại bộ phận đều trở thành bại tướng dưới tay chính là dựa vào duyên cớ phần quyết công pháp cùng đấu kỹ mạnh mẽ bởi vậy với cái cường giả thực lực phía trên đấu vương đối với địa dài đấu kỹ thì giả quan trọng hơn khác biệt các bậc cho nên Khi bọn họ nhìn thấy liên kỳ của tiêu viêm như vậy, lại lắm giữ một loại đấu kỹ đủ để địch lội. Đại huyết bổ phệ của Phạm Lao là cường đại đấu kỹ, trong lòng khó tránh khỏi, có một chút cực kỳ hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Xa xa trên bờ trời, Phạm Lao sắc mặt sứ tợn. Giờ phút này lội lên một chút nhàn nhạt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước thi triển đại huyết bổ phệ, đấu kỹ cường hạ, bực này cũng là tạo thành tiêu hao khá lớn. Tuy nhiên cho dù thi triển đồ kỹ mạnh mẽ như thế, vẫn như cũ không thu được bao nhiêu thành quả. Nhìn khắc bảo thanh niên đối diện kia đứng thẳng như cũ, Phạm lão nhị không được có cảm giác lô ra máu. Thực lực tiểu tập trung này đích xác rất mạnh, tiếp tục dây dưa sợ không có nhiều hiệu quả. Móng tay bén nhọn như đào phòng xuyên qua không gian kèm theo ánh mắt âm trầm lạnh lẽo sáng bóng. Phạm lão giống như là lãnh nhân tâm sinh hàn ý tuy rằng không biết đến tuyệt cùng đã xảy ra chuyện gì bất quá người này đột ngột tăng lực lượng vọt ra không phải là thuộc về hắn chắc duyên cớ sử dụng cái gì đó cổ pháp bí quái bất quá sau khi sử dụng cái cổ quái bí pháp tăng phúc cũng là thời gian hạn chế chở khi một thời gian qua thực lực lùi về các bậc ban đầu giết hắn tất nhiên dễ như dễ như trở bàn tay Không thể không nói, Phạm Lào đích xác là không hổ lăn lộn trong hắc giác vực cường giả, trải qua phỏng đoán cũng miễn cưỡng đoán được một ít phương pháp, đến thời điểm này tiêu viêm cũng cực kỳ rõ ràng, Phạm Lào cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên sẽ không cho hắn có kéo cái cơ hội kéo dài thời gian, nếu Phạm Lào đối với hắn đã có quyết tâm phải giết, như vậy hắn không cần phải làm cử chỉ lương tay nhân từ, nếu có cơ hội giết lão cậu Phạm Lào kia miễn trừ hậu họa mới là cử chỉ tốt nhất. Dù sao một gã đấu hoàng cường giả lưu điên cuồng khởi sướng trả thu hậu quả này cũng là làm cho người ta cực kỳ đau đầu trong lòng như vậy ý niệm hiện lên tiêu viêm cơ hổ không một chút chần chừ, bàn tay vừa lật quyền trọng thước thu trong nạp giới, mới đi sức lặng vũ khí chói buộc tốc độ tiêu viêm đột nhiên tăng vọt dưới cái lòng bàn chân ngân sắc lóe lên rồi biến mất. Mở nhạc tiếng sấm vang vọng không gian Lúc này thân hình run lên hóa thành một đạo hắc tuyến Gần như tiết chấp hướng tới Phạm Lào phóng tới Tiêu viêm thân hình mới động Phạm lao luôn luôn chú ý Ở trên người hắn liền phát hiện Lão quyết định tạo lé Tránh thế công của tiêu viêm Cặp cánh run lên thân hình cũng cấp tóc bắn về phía sau Còn muốn chạy Tiêu viêm cười lạnh lạnh Và khắp bầu trời Chợt nghe thấy đạo âm thanh nhàn nhạt, nhạt tiếng sấm thân hình tiêu viêm như quỷ mị xuất hiện trước mặt phạm lao tiêu viêm bỗng thi triển ra tốc độ đột ngột cũng làm cho phạm lao biến sắc bất quá hắn phản ứng cũng không chậm nơi tiêu viêm mới xuất hiện kia một chốc móng tay sắc bén giống như lưỡi cắt nhắm cổ tiêu viêm cắt tới mắt nhìn về phía công kích sắc bén của phạm lao tiêu viêm không lùi mà tiến tới dưới chân ngân màng chợt lóe thân hình quỷ dị nhanh chóng tiến nhập vào lòng phạm lao làm ngón tay đột nhiên nắm chặt chật hung hăng đấm mạnh Phanh. Nắm tay thật mạnh đánh trên ngực phạm lao Một vòng chỉ mạng mạnh mẽ xuất hiện Đem kinh lực bên trên tán hơn phân nửa Tuy nhiên vòng quay là như thế kình lực vẫn còn lưu lại Vẫn là đem phạm lao trật vật trẫn nùi về phía sau hai bước Một kích đắc thủ Tiêu viêm không có lập tức địch trệ Tân hình lại một lần nữa tiến đoàn nhanh như chớp Cánh tay run run Quyền ảnh lưu lại quyền phong gào thét sắc bén như gió lạnh. Lúc này Tiêu Viêm cẩn thận công kích như cuồng bạo, phong vũ bão lũ. Tập lao hoàn toàn lâm vào hạ phong, không ngừng chật vật né tránh. Ban đầu đảng lúc còn phòng bị, bởi vì nhất thời thất thố bị Tiêu Viêm thật mạnh đánh lên một quyền, khiến cho khuôn mặt tái nhợt càng sâu. Xa xa, vô số lội viện đệ tử chỉ mong thấy tiêu viêm đại phát thần uy. Thực tế, hơn mong đợi, tiêu viêm lại đem một gã đấu hoàng cường giả ép tới không chút, có lực toàn thủ. Trong đôi mắt, sáng lên từng đường lấp lánh, có có thể che giấu cuồng chiến tràn ngập, tầm mắt di chuyển tới toàn bộ trận chiến trên bầu trời. Chỉ thấy được nhân nảnh đấu khí va chạm mà sinh ra tiếng lộ mạnh không dứt bên tay. tôi lúc. Có cá biệt cường giả thăm chiến văng ra, nhìn theo thân hình lắc lư, hiển nhiên bị thương không nhẹ, bất quá làm cho người ta trong lòng an tâm một chút, cường giả bị thương xuất chướng đều không phải, chỉ có xà nam học viện. Trở lão, người của hắc sắc vực cũng là một ít trong hốn chuyến, bị người ta liền thủ công kích mà thụ thương. Đương nhiên cơ hồ quyết định vòng chiến này, chính là chỗ tranh đoạt dị hỏa, Vẫn như cũ trên người tô thiên Hay kìm ngần nhị lão Tầm mắt mọi người Đối với chỗ kia vòng chiến nhìn lại Như cũ chỉ nghe thấy năng lượng va chạm Vàng lên lộ lớn quanh long long Bảo mắt thường dĩ nhiên khó có thể phát hiện bóng người Chỉ có thể cẩn thận nhau mắt mới cảm nhận được Thân ảnh ba đạo Duy dư dừa không ngứt Trận này cũng hắc giác vực xung đột như nhiều năm qua, lần này là quy mô khổng lồ nhất. Một lần nhiều cương giả tham chiến nhất, năng lượng cơ hồ cháy lấp mặt trời, nhìn xuống phía dưới kia, không những học viện và học viên lòng tràn đầy cảm xúc bốc hỏa, người sống một đời khổ tâm tu luyện để làm cái gì? Không phải để thiết lập thực lực đứng đầu, hơn nữa trở thành cương giả làm cho người khác ngẩng đầu lên nhìn hay sao? trong khi lực chuối của mọi người đều đặt tại hỗn chiến trên bầu trời, lại không ai phát hiện ra phía dưới chiến trường kia mơ hồ một tầng hắc sắc năng lượng phá vỡ lời mối đỉnh tiên phận luyện khí pháp, không biết từ khi nào lần lớn đã lặng lẽ trở lên hư mỏng, thậm chí nếu cẩn thận xem xét có thể mơ hồ cảm nhận thấy dưới tầng năng lượng kia là một đôi mắt tằm giác âm lãnh thật lớn. Con rắn mắt âm trầm chậm rãi trên bầu trời di động, cuối cùng lưu lại trên thân Hàn Phong cùng Tiêu Viêm. Đặc biệt khi này trên thân thể của hai người dị hỏa đang lên cao mà nhiệt độ bên trong con rắn kia cũng lặng lẽ tăng vọt rất nhiều, hơn nữa có chút tham lam cực kỳ nhân tính hóa. Cũng theo đó mà sinh ra Xem ra không chỉ có tiêu viêm Bọn họ muốn đem vẫn là tâm viêm cắn nuốt, Mà phía sau kia Có người tự hồ đối với bọn họ Cũng là đồng dạng tâm tư Trường 598 Đuổi tận giết tuyệt Phía trên trời xanh đẳm, một bóng người thiểm lược, âm thanh xé gió không dứt bên tai. Năng lượng lỗ vang như pháo không ngừng vang lên, cổ năng lượng dao động hùng hồn kia dù cách xa trăm dặm vẫn có thể mơ hổ phát hiện. nội viện lúc này đại bộ phận, sau khi bị dư ba chiến đấu kia khuếch tán, đã hóa thành một mảng hỗn loạn làm cho nội viện đệ tử không thể không hướng địa phương bên ngoài mà thối lui tránh né dư ba lan đến. trong lúc lùi ra sau, từng đạo ánh mắt vẫn là gắt cao chăm chú nhìn hỗn loạn đại chiến phía trên trời. bên trong nhiều ánh mắt đều là mang theo một cỗ cuộn nhiệt cùng hưng phấn dừng lại tại chiến trường. lời mà đạo thân ảnh trẻ tuổi đang tùy ý bùng nổ, mà đối thủ kia đấu hoàng cường giả có địa vị danh vọng cực cao trong hắc sắc vực là xuống thế hạ phong cực kỳ chật vật. xem ra tiêu viêm sẽ thắng ở một chỗ đất cao liễu kình ánh mắt sáng quắc nhìn mắt hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh thành âm rung động không chút che giấu phía sau liễu kình một đó hình xinh đẹp như ngọc xem dung mạo sinh đẹp này rõ ràng là biểu muội của liễu kình liễu phỉ mỹ nữ này vẫn đối với tiêu viêm có chút ghi hận giờ phút này ánh mắt nhìn thân ảnh trên bầu trời kia lại là không có cảm giác oán hận ngày xưa nữa Bàn tay mềm mạng chạm môi đỏ mọng Đôi mắt đẹp lóe xa quang mang kỳ lạ nụ cười trên cơ mặt ẩn chứa thần sắc phức tạp Nàng như thế nào không nghĩ tới Người chính mình tình kinh thường về mọi mặt Hiện giờ bày ra thực lực khủng bố Đến cả liễu kình chỉ cảm thấy rung động mà thôi Loại thực lực này đã vượt qua phạm vi của đệ tử bình thường Thậm chí ngay mà cả Một ít nội viện trưởng áo cũng không đạt được cái đẳng cấp này Nếu nói tiêu viêm cùng liễu kình Đấu chẳng phần cao thấp Cuối cùng là lưỡng bạn câu tương, liễu phỉ đối với hắn. Chỉ là tiện thị đa liễu nhất phân kỵ. Theo lời nói, như vậy hiện tại tiêu viêm bảy ra thực lực đã triệt để làm cho lưỡi nhân kiêu ngạo hống ngách này trước mặt hắn biến thành một con mèo nhỏ, không có dũng khí phản kháng. Các loại thực lực này đã không tới phiên nàng làm phản kháng, thậm chí có dũng khí đắc tội. Bởi vì hiện tại cho dù là làng có cậy vào liễu kình, cũng không có lửa phần lực kháng cự cho nên lúc tiêu viêm đem đấu hoàng phạm lào ép xuống hạ phong kia chốc lát ghi hận trong lòng của liễu phỉ cũng tự động hoàn toàn tan thành mây khói nàng tuy hống hách nhưng cũng không phải đứa ngốc biết người nào có thể đắc tội người nào không ngày lúc trong lòng liễu phỉ còn đang suy nghĩ xung quanh vang lên một trận ồ nàng vội vàng ngẩng đầu mắt đẹp hướng chiến trường lời toàn bộ nội viện đệ tử chú ý cho dù là cách nhau khá xa nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy được một cỗ kình phong rất mạnh đột nhiên xuất hiện ra hai bắt cực băng trên bầu trời tiêu viêm lại một lần nữa tiến sát thân hình vạm lao nhãn màng lóe ra bàn tay sắp chụp đến vai đột nhiên nắm chặt cùi chỏ hướng ra phía trước thân thể theo hướng chỗ cùi chỏ một cỗ phòng thuẫn cường hãn ngưng tụ Cuối cùng trong tiếng quát lạnh, khí bạo thầm, trầm thấp, hung hăng lệ trong ngực, phạm lao sắp mặt tái nhợt, thỉnh tịch, tiếng vàng va và chạm vào thân thể mạnh liệt. chợt mọi người mơ hồ, thấy một tầng huyết mang trước kia vốn là lượn lờ trước thân thể phạm lao, lúc này đã hôn rốt cuộc, hoàn toàn văng tung tué, mà cùi chỏ của tiêu viêm lại lạ, dẫn chắc đâm vào trong ngực, lúc trước bị tiêu viêm cuồng bạo công kích cơ thể phạm lào đấu khí sớm đã xuất hiện lỗ hồng huyết màng duy nhất để bảo vệ kia cũng là bị chấn vỡ lúc trước bởi vậy ngành chiến kinh khí hùng hồn lại là không kiêng lệ gì hướng tới chỗ ngực xuất hiện bạo phát phốc suy huyết màng rách trả tơi phạm lào mất đi vòng ngự lớn nhất suốt cuộc đi đến thất bại tại cổ kinh khí chảy như điên kia hắn sắc mặt tái nhợt nhất thời lại lên một chút hồng nhuận chật ngủ máu tươi không lén được phụt ra Thân thể giống như viên đạn pháo lập tức chạy xuống bầu trời, cuối cùng trong vô số đậm ánh mắt kinh hãi, chiếu mạnh vào chỗ phế tích bên trong, đá vụn, đầy trời. vạn Lào chiến bại, cả chàng đều lâm vào yên tĩnh, một cái đấu hoàng cường giả đã thua, đối với hắc sắc vực, một phương mà nói là tổn thất không nhỏ, hơn nữa vạn Lào bại không người chiến ngự tiêu viêm, nếu để cho hắn tham gia hỗn chiến dạng cò tất nhiên sẽ xảy ra thay đổi. Cuối cùng, Hắc Giác vượt nguyên bản đang chiếm thượng phong, nó không chừng sẽ bị giả làm học viện áp đảo. điều này không chỉ có các cường giả đang chiến đấu hiểu được, mà động dạng bồ số đệ tử lợi viện bên dưới cũng rõ ràng. Bởi vậy, khi Phạm nào hộc bóng rơi xuống đất một chốc, thành âm hò hét mừng như điên, hội tụ vàng thẳng lên tầng mây thật lâu không xứt. Trên bầu trời, hai cánh thanh họa chậm rãi chấn động, tiềm ánh mắt cất cao nhìn trầm trầm chỗ phạm lao rơi xuống cảm giác rõ ràng cỗ hơi thở suy yếu kia Mới em thầm thở nhẹ một hơi mượn dùng lực lượng của dược lão hắn có thể tạm thời cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ tuy nói không hề cố kỵ mà tiêu xài lực lượng của dược lão đã bại phạm lao tất sẽ không chiếm được nhiều thời gian như vậy bất quá điều cái thứ đã thành bàn dược lão độc giả thị hữu chứ nhất Cáo âm chuẩn thần Đích kỵ đan Dù sao, ở đấy cường giả nhiều như vậy Nếu là vô ý bị nhìn ra Lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ còn chưa đủ Để bảo hộ dược lão mà nói Cũng không phải chuyện tốt Bất quá cho dù tiêu viêm không thể đem lực lượng Dược lão phát huy tới tận cùng Có thể bằng vào thanh liên địa tâm hỏa Cường hãn khắc chế phạm nào Đả bại người kế tiếp Cũng không phải là quá khó khăn Không thể lưu lại mệnh lão cẩu này bằng không ngày sau hậu họa vô cùng. Trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên chút tàn nhẫn tiêu viêm thập vẩn rõ ràng, cùng một đấu hoàng cương giả kết thành sinh tử cưu hận, sẽ có viền toái cỡ nào, vậy hắn tự nhiên không có bỏ qua cơ hội. Đánh rắn dập đầu này, ý niệm trong đầu lóe lên, thân thể tiêu viêm nhanh chóng triển khai hành động, chỉ thấy hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một thanh họa, giống như là vẫn thạch rơi trong từng đạo ánh mắt kinh ngạc lập tức hướng chỗ phạm lao rơi xuống lúc trước bay tới là óc cậu chịu chết đi tiếng quát nghiên nghị sát khí băng vọng phía chân trời Tỉa thành hỏa tiệm lược tới cuối cùng như vẫn thạch ầm ầm đập vỡ tiến vào trong phế tích nhát thời một cỗ kinh khí toàn y khuếch tán ra đèn đã vội phụ cận chấn thành vượt phấn từng đạo khe nứt to bằng cánh tay giống như là mạng nhẹ lan tràn a lúc thành hỏa lệ xuống một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cấp bách vang lên, chợt một đạo tia máu từ chỗ thanh hỏa làn tràn bạo bắn ra, tia máu ảm đạm không ánh sáng. so sánh với lúc trước hùng hồn hoàn toàn bất đồng, tia máu cực kỳ khủng bố chợt lóe lên, liền hiện trên không cách mặt mấy, mặt đất mấy trăm thước. lúc này mới chậm rãi hiện lên thân ảnh bên trong, rõ ràng là một thân huyết ô phạm lao. vật quá giờ phút này hắn hình tượng cực kỳ chật vật không chỉ đầy máu tươi trên người, hơn nữa người gầy rất nhiều, bộ dáng kia tựa nhiên là thay khô bị hút cạn máu, tốc độ thật nhanh trên mặt đất, thành họa chớp động, từ viền lại một luồng sức thị hiện trên không trùng, Ánh mắt âm hà nhìn về mặt trắng bệch xa xa, phạm nào hơi thở cơ hồ hấp hối, nhìn bộ dáng đối phương hắn rõ ràng, lúc trước đã ra họa này, tuấn di phát liễu thể lộ uất sịch, nguyên vọng hậu phát xuất liền tha độ vọng trần mặc cặp đích tốc độ giá tài đạo khai liễu tất tử trang tiêu viêm người muốn điểu đuổi tận giết tuyệt vẫn cùng với tiêu viêm duy trì khoảng cách rất xa phạm nào âm thanh khàn khàn quát tên phạm tông chủ thân là người có hắc sắc vực nói lời này không phải có chút buồn cười sao loại sự tình này đối với các người mà nói không phải như cơm bữa tiêu viêm cười lạnh châm chọc một tiếng Ánh mắt lại là gắt cao tập trung vào phạm lao, đố khí mênh mông trong cơ thể ba động, tùy thời nhất kích tất sát. Phạm nào sắc mặt càng lúc càng xanh, lúc sau cười cười nói, kỳ thực việc này là hiểu lầm. Hà hà, ta cũng cho rằng là như thế. Nghe được lời phạm lao nói, tiêu viêm nháy mắt lưng cầm trầm tư, dĩ nhiên gật đầu. Nhưng mà phạm lao lại bởi hắn phản ứng như vậy mà sợ chút một cái, chớp mắt đột nhiên nhàn nhạt tiếng sấm lộ, thân ảnh tiêu viêm nhàn nhạt biến mất. Suy. Ngay khi tiếng sấm trượt vang phạm nào đồng tử mạnh mẽ co rút lại hùng hằng cắn răng một cái một quyền lệ lên ngực một ngụp máu bạo phun ra lúc huyết vụ phun ra thân hình lúc này một lần nữa hóa thành tia máu biến mất tại chỗ ngay tại lúc thân hình phạm lao biến mất một chốc từ viêm thân ảnh quỷ dị hiện lên một quyền hùng hằng đánh ra lại là trên tàn ảnh lưu lại chấn thành hư vô hơi hơi nhíu mày từ viêm đầu ánh mắt đảo qua cuối cùng dừng lại chỗ chân trời cách xa mấy trăm thước người đó sắc mặt phạm nào gần như trong suốt lại lần nữa thoáng hiện lại là tự hại mình sao ta thực xem người có bao nhiêu máu tươi để sử dụng khoái miệng nhích lên một độ cong lớn tiểu viêm dục vọng một lần nữa hoàn toàn đem phạm nao đuổi tận giết tuyệt đột nhiên lúc nào một đạo thanh thúy thanh âm lẳng lơ vỡ tan vang vọng thiên địa thanh âm kia không to rõ nhưng lại giống như có ma lực làm cả bầu trời chiến trường liền bị đình trị trệ từng đạo ánh mắt đột nhìn hạ rơi cuối cùng lưu lại trên đỉnh thiên phận luyện khí tháp đã vỡ tan nhất thời mọi người sắc mặt đại biến nguy rồi xuất sinh này như thế nào lại đột phá phong ấn thanh âm kìa vang lên một chốc tổ thiền sắc mặt nhất thời biến hóa ánh mắt chuyển hướng thiên phận luyện khí tháp thanh âm không che được sự kinh hãi đây là dị hỏa của thiên phận luyện khí tháp sao không nghĩ tới nó đã từng tụ được linh trí hạt vào ánh mắt mang theo thanh âm phát ra Hướng về đỉnh tháp, hai mắt cuồng nhiệt, thân thể lúc này đều kích động trên đỉnh tháp. Mảng năng lượng màu đen không biết từ khi nào đã bạo liệt ra. Trong bóng tối, một đồi xà đồng phát hỏa nóng cháy chậm rãi hiện lên cuối cùng đảo qua mỗi người trên bầu trời, làm cho bọn họ mỗi người đều phát lạnh.